tác giả hà dương tập 6 qua phần diễn đọc của đình soạn càng cố gắng thì cầu càng thít lạnh toàn thân nhanh chóng tím tái một luồng hơi ấm xuất hiện khiến cho minh soạn bừng rỡ cầu cố gắng lầm nhầm đọc chú đôi mắt nặng chiếu từ từ mở ra Bên cạnh cậu là thầy Minh Tâm và vợ chồng Tuân. Hoa đang nắm lấy tay của cậu, luồng hơi ấm chính xác theo bàn tay cổ hoa len lỏi khắp cơ thể. Thầy Minh Tâm bừng rỡ, may quá, còn đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thầy đúng là không suy nghĩ thâu đáo. Bà Lý vội vã bưng vào ly trà ấm, nào, mau chồng Minh soạn uống miếng nước ấm đi. Trà này rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, người chúng gió uống cũng rất tốt. Minh Soạn được mọi người đỡ đứng dậy Cậu nhớ chuyện lạ trong giấc mơ cho nên vội kể cho mọi người cùng nghe Thầy Minh Tâm chậm ngâm không nói gì Hoa liền dừng sốt. Chẳng có lẽ thầy Long quay trở về nhà bất người sao Minh Soạn liền đáp Không đúng Nếu bố tôi về nhà dẫn người đi Thì tại sao lại không nhận tôi Không lẽ ông vẫn còn lý trí Thầy Minh Tâm lúc này chậm rãi nói Chuyện này đến sớm hơn chúng ta dự liệu một bước, tuy nhiên hiện tại Thầy Long còn chống cự được, chúng ta phải nhanh chóng luyện thần trùng. Theo như nhận định lúc này, Thầy Long sẽ về bất người trong ngày. Nếu còn chậm trễ thì từ giờ đến tối, trong nội tộc nhà cậu sẽ tiếp tục có người chết, con số được ấn định là bảy người mất liên tiếp. Bà Lý Bằng Hoàng nói, chẳng phải thầy nói chỉ cần làm theo mọi chuyện thầy sắp đặt, Thì ông nhà tôi sẽ không về bắt thêm người đi Vậy nhưng mà giờ còn chưa khâm liệm ông ấy đã về là sao Mọi người nói người chết 49 ngày Đều phải giam giữ thi âm phủ để tra khảo Điều ấy không đúng sao hả Minh soạn liền chấn an mẹ Mẹ cứ bình tĩnh đi Chúng còn sẽ có cách chấn trùng Sư phụ của con còn ở đây Thì chuyện có tới mới thầy cũng giải quyết được Thầy Minh Tâm ngồi thẫn thờ rồi nói Nếu không nhờ có cô Hoa kèm theo vòng cầu hồn Thì e rằng con khó lòng tỉnh lại Bình thường thì không dễ dàng bị làm cho phân tâm Nhưng không hiểu sao ở đây Mọi chuyện đã cứ dối tung cả lên Có phải do thầy thức trắng đêm Lại đi quãng đường xa tới đây Cho nên cơ thể mệt mỏi nhất thời chưa phục hồi tốt Thầy minh tâm nhắm chặn đôi mắt lại nghỉ ngơi Thầy đột ngột đứng dậy rồi nói Trong nhà có trồng một chậu hoa đỏ Mỗi ngày đều dùng nước cúng trên tam bảo tưới cây Bà Lý lúc bấy giờ lật đật chạy tới góc nhà Bê một chậu cây nhỏ ra cho mọi người xem Thầy Minh Tâm nhìn vào chậu cây rồi đột ngột nhổ rễ cây lên Bà Lý liền hoảng hốt: Thầy làm gì vậy? Cây cây này ông nhà tôi trồng tặng tôi trước lúc mất Thầy Minh Tâm đổ cả đất trong chậu cây ra Quả nhiên dưới gốc cây có một gói ni lông nhỏ xíu Thầy liền thở dài Ông Long ơi là ông Long Ông tưởng cách này có thể cứu vợ ông hay sao Thầy quay sang bà Lý nói như đình đóng cột Đêm nay người ra đi tiếp theo chính là bà Mọi người nghe thầy Minh Tâm nói vậy thì không khỏi sừng sốt Bà Lý liền lắp bắp thịt nói vậy là ý gì Thầy Minh Tâm đưa bọc ni lông Đó là chuyện trước khi bà đưa chậu cây này Giờ thì tôi tìm được nguyên do Bà hãy trồng cây lại vào chậu, đặt cái cây này cạnh thi thể của thầy Long. Nếu cây héo thì bà được cứu sống, nếu cây chết thì đêm nay bà nhất định sẽ theo ông ấy xuống suối vàng. Nghe câu chuyện hoang đường như vậy ai mà dám tin. Tuy nhiên bà Lý lại lập tức làm theo chỉ dẫn của thầy Minh Tâm. Bà cẩn thận trồng chậu cây và bưng đặt bên cạnh chồng Thầy Minh Tâm quay ra phía vợ chồng cổ hoa mà nhờ vả. Hiện giờ mọi chuyện đang rất gấp. Hai người mau chóng tìm tới đây một con cốc vàng. Tuy nhiên con cốc vàng này phải đang có chữa mới có tác dụng. Hoa liền thắc mắc, thầy cần tìm cốc vàng có chữa để làm gì? Hiện tại vong hồn của Thầy Long đã bị quỷ thần chế ngự. Chúng ta cần phải nhanh chóng luyện thành thần tướng hộ phong mới mong cứu được bà Lý. Minh Soạn dĩ nhiên hiểu cách chấn vong này, nhưng nếu không gặp phải trùng nặng, chắc hẳn thầy minh tâm sẽ không phải dùng cốc vàng luyện thần tướng bởi lẽ làm như vậy là vô cùng nguy hiểm cho người luyện cậu lúc này liền hỏi còn cách nào khác không thầy con và thầy có thể phối hợp luyện bắt quái trận đồ chấn vong tạm thời chúng ta sẽ nhốt vòng bố còn lại trong trận đồ bắt quái tới thời điểm thích hợp sẽ phá vỡ trận bắt quái đồ rồi đưa vong hồn của bố con về miếu để ngày đêm tụng kinh hồi hướng Phía bên bà Lý chẳng mấy chốc Cây hoa bắt đầu cụp lá và héo úa dần Phản ứng của những người chứng kiến đều hoảng sợ Không ai nghĩ tới việc đưa chậu cây hoa Đang tươi xanh lại gần thi thể của người chết Mà chậu hoa lại dần héo úa Thầy Minh Tâm liền giải thích Bên cạnh thi thể của ông ấy sẽ xuất hiện nhiều tử khí Bình thường hoa cỏ không sợ tử khí Nhưng nếu là sát khí thì khiến cây mau chóng bị héo khô Họ thấy bà Lý đang khóc lóc thì bỗng dưng trợn mắt lên. Miệng của bà Há lớn nhìn vô cùng đáng sợ. Cô không kịp hôn lên tiếng nào chạy bộ tiếp bên cạnh bà Lý mà lay. Bà ơi, bà sao vậy? Bà mau chóng nhít thật sâu vào đi. Đôi mắt của thầy Minh Tâm nhìn cảnh tượng đó thì bỗng chốc từ từ tối lại. Minh Soạn lập tức dùng con dao nhỏ rạch lên ngón tay của mình. nhỏ ba giọt máu nên đã bùa rồi dán lên chắn của bà lý cậu quay lại nói với hoa con làm ơn hãy ở bên cạnh mẹ tôi không rời đi có được không hoa dường như hiểu được tâm lý của minh soạn cho nên đền đáp vâng tôi hiểu rồi mọi người cứ yên tâm bắt cóc vàng luyện thần tướng hộ vong tôi sẽ ở bên bác cái cho đến khi xong việc hoa bấy giờ mới thấy sức mạnh của vòng cầu hồn có lẽ đây là thế mạnh của cô Và trong đầu của cô dần xuất hiện những lời nói ám chỉ Trước đây của Thầy Long Cô tự hỏi Thực ra thì chiếc vòng này là như thế nào Gia đình cô thực sự trước đây cũng có ai làm pháp sư hay sao Tại sao cô chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện gia tiên của nhà cô Có người thi triển pháp lực Và có pháp bảo là chiếc vòng cầu hồn cô đang giữ trong tay Mãi suy nghĩ cô không để ý rất nhiều người đã xuất hiện bên cạnh cô kẻ khóc lóc người quỳ phục dưới đất có người đang bàn tán lập tức đưa thầy long đi thả trôi sông thủy táng mới mong cả dòng họ được yên ổn Hoa thấy khó chịu cho nên bèn lên tiếng hiện tại cậu minh soạn và sư phụ cậu ấy đang tìm cách chấn vọng mọi người đừng quá nóng vội một ông lão ngoài 80 mươi tay chống gậy lập tức đáp chúng tôi mà trần chừ thì có biết bao nhiêu người chết theo họ Ông Long đây chính là chết trùng, hơn nữa lại là trùng ngày đấy. Cô có biết trùng ngày nó nguy hiểm thế nào hay không? Bản thân những người trong dòng họ này nhất định là bảy người sẽ chết theo ông ấy. Tất cả cái chết đều rất đau đớn, chết đột ngột, chết bất đắc kỳ tử. Sự này ở cái làng này ma chay rất được coi trọng, Với người chết trùng cứ thủy táng mới chấm dứt được trùng tàng. Hoa liền phản đối Thủy táng là thả thi thể của người mất xuống sông cho cá ăn thịt Sau đó thì thân xác sẽ theo dòng mà trôi đi Linh hồn cũng không có đường về thì không được thờ cúng Không lẽ mọi người lại nhẫn tâm đến như vậy hay sao Giấu gì thì Thế Long khi còn sống Cũng là một người có tầm có đức Ông ấy chắc chắn đã giúp đỡ rất nhiều người Ông ấy giúp đỡ ai thì họ mang ơn của ông ấy Tuy nhiên không lẽ chúng tôi chỉ vì ông ấy từng giúp đỡ Mà lại chọn sai lầm để thêm nhiều người chết hay sao Người đó liền nói tiếp câu mau nhìn chậu hoa kia đi Tại sao nó lại héo úa như vậy Ngay cả cây hoa còn bị trùng làm khô héo Thì con người chết đi đâu có khó khăn vợ ông ấy cũng đã gặp nạn Cho dù bà ấy là vô cùng tốt Hiền hậu vô cùng Ngay cả người vợ mà ông ấy còn bắt đi Biết đâu mai kia ai đó trong dòng họ Sẽ bị ông ta về bắt đi thì sao Một thanh niên liền đáp Cô nói phải lắm Chúng ta phải nhanh chóng quyết định Trong lúc mà ông Long chưa khai tên những người khác Thì chúng ta phải tiêu diệt chúng trước tránh hậu hỏa Mỗi người một câu cãi vã Khiến cho ngôi nhà trở nên náo nhiệt Thay bằng tiếng khóc thương ai oán lúc nãy Hiện tại họ là tiếng cãi nhau Để xem Thủy táng Thầy Long Làm sao cho con cháu của thầy không tiếp tục gặp hạn. Minh Soàn bấy giờ đã xuất hiện với một cành tre ở trong tay. Cậu lớn tiếng. Đây là nhà của bố mẹ cháu. Hiện tại mẹ cháu nhất thời mệt mỏi và đau thương quá độ cho nên ngất đi. Một chút nữa thôi thì bà sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Mọi người làm ơn hãy tôn trọng người đã khuất. Đừng có đôi co nhau làm trò cười cho thiên hạ. Ông lão liền đáp. Mày là con thì dĩ nhiên là mày bênh bố mày rồi. Nhưng mày đừng có ích kỷ chỉ vì bản thân mà gây họa cho người khác. Minh Soạn lúc này liền tiếp. Cháu và sư phụ đã tìm được cách chấn vong hồn của bố cháu. Chỉ cần mọi người chóng giúp sức tìm kiếm cốc vàng để mà luyện thần tướng hộ vong chắc chắn sẽ thành công. Mấy ông cổ trong dòng họ nghe Minh Soạn nói đến việc dùng cốc vàng thi triển pháp thuật thì ngạc nhiên. Sợ này cốc là con vật xấu xí Da của nó có muộn gây độc Làm sao để mà bắt nó Hơn nữa các cổ nói Cốc vào nhà là điềm suối quẩy Là ma quỷ Làm sao mà chúng tôi nghe theo được Thầy Minh Tâm lúc này liền đáp Mọi người nói sai rồi Con cốc là cậu của ông trời Đây là câu nói dân gian Mà người xưa đã sử dụng Để ví những con cốc Bởi vậy mà trong tiềm thức của mọi người Cóc là một con vật được cho là linh thiêng rồi có vẻ ngoài xấu xí. Không ít người lo lắng khi thấy cóc vào trong nhà bởi giờ đó là những điểm không may. Tuy nhiên bởi cóc mang trong người linh khí của đất trời cho nên nó mang tiết điểm may xua đuổi đi tả khí. Một cậu thanh niên lúc này liền đáp. Nếu vậy thì đánh nhầm còn hơn là bỏ sót thì mau chóng bắt con cóc luyện đi. Ở ngoài vườn cả khu này tha hồ cóc. Mình soạn lúc này liền lên tiếng Không phải con cốc nào cũng có khí linh thiêng Để mà có thể luyện thành thần tướng hộ vong Cốc mà sư phụ tôi cần là cốc vàng Đặc biệt hơn con cốc này phải là cốc đang có chữa Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên Họ liền bàn tán xưa này chưa ai nói dùng cốc vàng để chấn trùng cả Ngồi nhớ không thành Thì tính mạng của những người trong dòng họ cậu gánh vác có được không? Hơn nữa cậu đã đi khỏi nhà từ rất lâu rồi, cậu nói thì chúng tôi tin sao? Thầy Minh Tâm lúc này liền nói, mọi người e ngại không phải là không có lý. Tuy nhiên tôi khẳng định, việc dùng cốc vàng là rất hiệu quả. Mọi người thay vì ở đây trách móc cãi vã, thì hãy giúp chúng tôi tìm cốc vàng có trở về đây. Ánh mắt của thầy Minh Tâm rất là kiên định. Mọi người bàn bạc rồi quyết định sẽ làm theo ý của thầy. Ai nấy nhanh chóng tàn ra tìm cốc vàng có chừa Mảnh vườn của nhà Thế Long bị xới tung, nhưng mà lạ thay chẳng có con cốc nào. Mọi người liền thắc mắc. Lạ thật, xưa nay mảnh vườn này có rất nhiều cốc. Vậy nhưng chúng tôi lại không thấy có một con cốc bình thường nào, chứ đừng nói tới là cốc vàng. Một thanh niên lúc này liền nhanh chóng đáp. Cốc vàng có phải là con cốc màu vàng hay ý nghĩa khác vậy thầy? Trước nay tôi thấy người ta gọi thiềm thừ là cốc vàng. Nhiều người có mặt tại đám tang cũng công nhận lời nói của cậu thanh niên. Thầy minh tâm lúc này liền đáp. Cốc có nhiều dạng phong phú và cũng có nhiều màu sắc khác nhau như là xanh nâu vàng. Loài động vật này thường sinh sống trên cạn nhưng lại đẻ trứng ở dưới nước. Mọi người hãy tản ra tìm xung quanh những ao chuông Chắc chắn sẽ tìm được cốc vàng đang có chữa Còn lại thiềm thử là cốc vàng ba chân Nó không phải là thứ tôi cần lúc này Mọi người lại tìm theo hướng dẫn của thầy Minh Tâm Hoa liền sốt ruột Nếu như không tìm thấy cốc vàng thì phải làm sao Vừa hay lúc này điện thoại của Hoa có người gọi đến Hoa ngạc nghiên khi thấy toàn thông báo Chị Hoa ơi Không biết nhà mình có chuyện gì lạ Mà có con cốc vàng nó nhảy vào nhà nhà mình đang nhiều việc cho nên em lo mà hình như con cóc đang có chữa bụng của nó rất là to đơm hết cỏ hoa liền sáng bừng lên có liền vội vàng lên tiếng ẩn trời câu tinh nhà là điểm may mắn chưa đừng làm gì nó cả để lát nữa anh tuân sẽ về ngoài sân thầy minh tâm đang thi triển pháp lực thể khoác trên mình một bộ quần áo vàng tựa như một thầy đạo sĩ tay cầm một dải lụa đi thành vòng tròn quanh sân Khuôn mặt của thầy càng lúc càng đăm chiêu Hoa liền gọi lớn Thầy ơi nhà con có con cốc vàng vào nhà Con sẽ bảo chồng con mang cóc tới cho thầy Thầy liền im lặng một lúc rồi đáp Linh vật tới nhà cô là có nguyên do Quả đúng như thầy Long dự liệu rằng Mảnh đất ấy chính là nơi có chứa đựng nhiều điều bí mật Nếu như nó chọn nhà cô mà tới tức là có phép màu Chúng ta bắt nó khỏi đó thì có thể vận may kia sẽ không ở lại gia đình cô nữa Thầy không quan tâm Cứu người là quan trọng nhất Thầy minh tâm gật đầu Lấy một mảnh giấy ghi địa chỉ của nhà ông bưởi Rồi thổi vào đó vài hơi Thầy vo tròn mảnh giấy lại Rồi lầm nhầm đập chú Đôi mắt của thầy mở to lộ rõ sự ngạc nhiên Thứ chúng ta tìm quả nhiên đang ở nhà cô Hoa liền vội vàng điện thoại cho Tuân thông báo sự việc anh nghe tin thì mừng rỡ nhóm hướng nhà mình mà đi tới thầy minh tâm lúc này liền dặn thêm cậu đừng dùng tay chạm vào con cóc bởi nó sẽ làm cho cậu bị thương hiện tại hãy quay lại nhà thầy long tôi sẽ đưa cho cậu dụng cụ để bắt cóc về đây tân lập tức quay lại nhà thầy long với tới ngõ thầy đã đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ và dặn cậu đi nhanh về nhà bắt con cóc đến đây tuy nhiên con cóc này rất không bình thường Cho nên là qua mỗi một ngã ba ngã tư, cầu cống, cầu hãy dài tiền mua đường mới được. Đặc biệt đi thẳng về thẳng, không chỉ hoãn dập đường, không nói chuyện với người lạ, cũng không được giúp đỡ người đường, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tể nói xong đưa cho Tuân một bọc đựng nhiều túi nhỏ, trong túi có tiền gạo muối để chạy trên đường đi. Tuân rằm rắp làm theo, bởi thời gian gấp gáp cho nên cậu không hỏi nhiều, mà lập tức về nhà bắt con cắp đem tới cho thầy luyện thần tướng hộ vong kịp giờ. Hai anh em của toàn dễ dàng bắt con cắp bỏ vào chiếc hộp rồi đóng nắp lại. Lúc đi qua ngã ba ngã tư, tuần lập tức thả bọc tiền gạo muối coi như lộ phí. Mọi chuyện khác xảy ra trên đường cậu không quan tâm, không để ý. Nếu ai có cần giúp đỡ, chắc cậu cũng không có thời gian mà dừng lại. Thầy Minh Tâm rất hài lòng vì kết quả thu được. Mấy người họ hàng của Thầy Long tận mắt nhìn con cóc vàng đang có trượt được đem tới, cúng mừng rơn ở trong bụng. Họ lập tức hỏi Thầy Minh Tâm cách chấn trùng, nhưng Thầy chỉ đáp. Trong ba giờ đồng hồ tới, tôi cần phải một mình luyện thần tướng. Trong thời gian này kỵ tiếng ồn, nên mọi người vui lòng đừng làm phiền. Họ cứ ngỡ thầy Long sẽ vào một căn phòng đóng kín cửa lại để luyện pháp. Tuy nhiên Minh Soạn lại sai dọn dẹp bàn ghế ở ngoài sân rồi lại phụ giúp sư phụ lên đàn. Các lễ vật được bày ra liên tục khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy Minh Tâm đứng ở giữa đàn tay cầm trượng gỗ, một tay run dày nâng hộp gỗ lên. Miệng của thầy xin phép quỷ thần cùng giúp đỡ. Ngọn nước bùng cháy và càng lúc càng lớn theo độ dài bài chú thầy đọc. Tất cả nến được thắp sáng, thầy chân trọng đành cái hộp vào chính giữa đàn rồi từ từ mở nắp hộp. Con cóc không động đậy, nó ngồi im đưa đôi mắt nhìn chằm chằm thầy minh tâm. Thầy làm động tác tạ ơn rồi lên hương bắt đầu bố máy ngoài sân. Ba tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua, khuôn mặt của thầy hiện lên rõ niềm phấn khích. Con cốc vàng vậy mà ngồi im suốt ba tiếng đồng hồ không hề rời khỏi. Sau cùng thầy Minh Tâm nói nhỏ vào tai cậu Minh Soạn, cậu lập tức cầm tới quả trứng được xuyên 13 cây kim qua đặt trước con cốc vàng. Trong nhà bà Lý đang từ từ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. hoa lúc này thấy vậy thì liền reo lên. Tỉnh rồi, bà Lý tỉnh rồi mọi người ơi, tạ ơn trời Phật, vậy là bà Lý tỉnh lại. vậy là thầy đã thành công rồi thành công thật rồi thầy minh tâm ghép mỉm cười lộ vẻ hài lòng mọi người trong dòng họ cống thở phào nhẹ nhõm bất giác hoa lạnh sống lưng khi nghe tiếng ho sù sụ ở trong nhà tiếng ho ấy chính là phát ra từ chiếc giường có thầy long đang nằm hoa lê hết bình tĩnh tiến lại gần thi thể của thầy long một thứ mùi nồng nặng bắt đầu bốc lên Toàn thân của Hoa nhìn là cứng đưa lại. Cô đưa tay bộ miệng muốn ói bởi cái thứ mùi vừa hôi vừa tanh gây cả người. Hoa ngẫm nghĩ trong đầu. Không lẽ đây là mùi tử thi? Nhưng Thầy Long mới mất ba ngày. Thời tiết đang lạnh thấu xương. Kèm thêm gia đình có sử dụng chất ướp xác thiết kia. Thì mùi tử thi sao lại tanh nồng đến như vậy? Thầy Minh Tâm cống rất nhanh có mặt tại cạnh Hoa. Ông kéo cô sang một bên lấy một chai nhỏ màu xanh ngọc phun thương nước ấy vào xung quanh thi thể của thầy Long Đoạn ông nói Cô ra ngoài phụ giúp bà Lý đi Bà ấy mới tỉnh lại còn rất yếu Nhưng vừa nãy còn nghe có tiếng ho ở bên này Thầy Minh Tâm liền nhíu mày nói Thi thể đã bốc mùi nồng nặc Thì làm sao mà ho được Cô có thể đã nghe nhầm Hiện tại ta đã luyện xong thần tướng hộ vong Bà Lý đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hồn phách chưa ổn định, làm phiền cô ở bên cạnh bà Lý. Hoa dĩ nhiên là hiểu bởi cô mang bảo vật trên người, chiếc vòng cầu hồn này là linh vật có thể quy tụ hồn phách. Cô xoay người bước sang phía bên giường của bà Lý để nằm nghỉ. Đôi mắt cô thi thoảng vẫn điếc về phía của thầy minh tâm để quan sát. Ông ấy thấy Hoa rời đi thì lập tức bỏ trong túi sang một gói màu đen, Đặt xuống sau gáy của thầy Long Rồi lầm bẩm gì đó Một lúc sau ông ấy mới rời đi Và căn dặn những người xung quanh Hiện tại có thần tướng hộ vong Thì mọi người có thể an tâm dẫn được trùng Tuy nhiên từ giờ cho đến khi đưa thi thể đi hòa táng Phải hết sức cẩn trọng Đề nghị mọi người Cứ ngay người canh bên thi thể Không cho phép bất cứ con vật nào đến gần Tránh quỷ nhập tràng Khiến xác chết sống lại gây nguy hiểm mấy người có mệt mũi hơi tái đi họ liền lập tức cắt cử người giám sát bên cạnh thi thể của thầy long ít nhất bên cạnh giường của thầy luôn có hai người đứng túc trực ngoài sân lấy đàn đất được dọn dẹp minh soạn cẩn thận ôm chiếc hộp chứa cốc vàng luyện thần tướng cẩn thận bước vào nhà cào đàn chiếc hộp lên một chiếc ghế đặt ngay trên đầu giường nơi mà thầy long đang nằm con cóc vẫn nằm im ở trong đó Không hề có ý định nhảy ra ngoài Còn lầm bầm trong miệng Con cốc là cậu ông trời Vậy nhà cậu ông trời chấn giữ nơi này Không cho ma quỷ quấy dày tổn hại Tết linh hồn của người đã mất Giờ nhà báo quan đã đến Hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau Mọi thủ tục tiến hành hoàn toàn bình thường Phía hai chiếc quan tài Theo đúng lời dặn dò của thầy trước đó Tuân cũng lặng lẽ bỏ chiếc gương lấy trong đồng đựng con mèo đen đã chết bỏ vào trong quan tài của thầy Long. Sau khi nhập áo quan, linh phụ được thầy dán lên trên nắp hai chiếc quan tài, một đỏ một vàng. Trở giờ lành một chiếc theo xe đưa đi hỏa táng, chiếc còn lại được người ta đưa ra nghĩa địa để tiến hành hạ huyệt. Vợ chồng của Tuân và các anh chị em trong gia đình tới viếng cũng theo chiếc quan tài giả ra nghĩa địa. Làm lễ tương tất tại ngôi mộ giả xong Mọi người kéo nhau ra về Có hai người cháu của thầy Long ở lại Cúng vơ mộ rồi về sau Tôn lặng lẽ nhìn mọi người rời đi Tiến lại gần bới một cái hố bên cạnh ngôi mộ giả Bỏ con mèo đen trong bịch ra chôn xuống dưới Hoa phụ chồng làm nhưng hoang mang Mình à Chúng ta làm vậy có được không Anh không biết nữa Nhưng mà nếu chúng con mèo liên quan tài giả kia Thì chẳng phải là thuật ếm hồn hay sao? Nhưng mà chuyện này vô cùng hệ trọng Ngồi như chúng ta làm sai ý của thầy Mà sẽ ra chuyện gì đáng tiếc thì làm sao? Chẳng phải đây chỉ là chấn trùng thôi sao? Lúc đầu không luyện thần tướng hộ vong Thì mộ già dùng để chấn trùng Nay thì thầy minh tâm luyện được thần tướng hộ vong rồi Anh em Minh Soạn nói thần tướng hộ vong Sẽ theo linh hồn của thầy sang bên kia Khi mà hòa táng xong phần cho cốt sẽ tiếp tục thủy táng Như vậy linh hồn của thầy sẽ được xuôi theo dòng nước một đi không trở lại Vậy cái mộ giả này có ý nghĩa gì không? Hơn nữa Thầy Long có ơn với nhà mình Giờ lại mang xác con mèo trôn lên phía trên mộ phần của thầy rồi chỉ là ngôi mộ giả thì thật tình anh không làm được Hoa nghe chồng nói cũng có lý cho nên lặng lẽ làm theo sự sắp xếp của chồng Hai vợ chồng quay lại nhà chờ rất lâu Đoàn xe theo hòa táng mới trở về. Bà Lý ôm chiếc di ảnh trùm kín bằng khăn đen khóc ngất lên ngất xuống. Minh Soạn đi bên cạnh dìu mẹ với một khuôn mặt đầy bi thương. Thầy Minh Tâm khi làm lễ thủy táng cho thầy Long thì cũng lập tức quay trở về không theo gia đình Minh Soạn về nhà. Vợ chồng Tuân đã lại phụ giúp nhà đám tiết tàn mới về. Minh Soạn cảm kích hai vợ chồng họ. nhưng cũng trách móc hoa về không nghe theo lời dặn tránh xa đám tang hoa liền đáp tình thế cấp bách hơn nữa nếu tôi không tới chẳng phải là mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao mặt khác thể minh tâm đã luyện được thần binh hộ tướng coi như thắng lợi rồi cảm ơn cô có mày có cô và báu vật gia truyền đã giúp tôi và mẹ tôi trong lúc cấp bách nếu quả thật không có cô e rằng tôi và mẹ cũng khó lòng thoát nạn Bà lấy sách ấm nước trà nóng ra bàn Ngồi cùng vợ chồng Hoa Bà liền xúc động Thật là cảm ơn cô chú Đã ở lại giúp đỡ gia đình Ngày ông Long còn sống cũng từng cứu nhiều người Mấy hôm trước do tôi quá đau lòng Cho nên buông lời trách móc nặng lời Thì xin cho tôi xin lỗi Âu thì cũng là cây số Ông Long của nhà tôi chuẩn bị Sẵn sàng cho cái chết Tôi biết nhưng mà cứ vin vào chuyện của nhà ông bưởi Mà trách móc mọi người Minh Soạn nắm tay cậu mẹ vỗ nhẹ nhẹ Cậu hít một hơi thật dài Việc của bố đã xong rồi Mẹ cũng bớt đau lòng đi Bà Lý lại khóc Giờ ngay cả cái ảnh cũng không tược thở Sao số ông ấy nó lại khổ vậy không biết Cả đời sống tích đức Đến khi nằm xuống còn không được cúng bái Từ nay cho tới tròn ba năm Chúng ta không được thờ cúng hay nhắc tin bố quá nhiều chúng ta đợi đến ba năm sẽ muốn cúng bái hay lập bàn thờ cho bố thế nào mẹ cứ lập thoải mái hai vợ chồng của tuân đứng lên xin phép gia đình bà lý để ra về minh soạn tiến hai vợ chồng tuân ra ngõ cậu dúi vào tay của tuân một gói nhỏ đựng trong bịch vải cậu cầm về treo lên trước cửa phía trong ngôi nhà là treo trước cửa ra vào ngôi nhà của chúng tôi đang ở sau đúng cần tác vụ ấy náy tôi phòng trường hợp vợ cậu sẽ gặp nguy hiểm hoa nhìn chiếc túi hoa văn rất tinh xảo đường mày chắc chắn có phần quen mắt bèn thắc mắc chiếc túi này được thêu thủ công rất tinh xảo công dụng của nó là gì minh soạn liền đáp là của một người bạn đã tặng cho tôi trước đây nên là vật được chỉ chú sẽ mang lại bình an cho hai người tôi e sao hôm nay mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn hoa liền đáp Vậy thì chúng tôi không thể nhận được Cậu giữ lại đi Không cần đâu Giờ sao vật này với tôi cũng không có ý nghĩa Mặt khác nó bên tôi đã lâu Nếu như tương lai hai người sẽ ra chuyện gì nguy hiểm tôi cũng kịp thời biết được mà giúp đỡ Hai vợ chồng Tuân thực sự rất biết ơn gia đình của Minh Soạn Bởi lẽ cả nhà họ đều là người tốt Đều sẵn sàng đưa tay cứu giúp gia đình của cậu Khi gặp khó khăn Trên đường trở về cả tuân và Hoa đều thích mệt mỏi Hai người về đến nhà bèn lập tức đi nghỉ lấy sức Nhưng dù cho cơ thể mệt mỏi thế không còn sức lực Nhưng cả ngày lại chẳng thể ngủ ngon giấc Tiếng của thằng Tuấn gọi oang oan ở ngoài đầu ngõ Mẹ ơi con về rồi Bác Hồng đưa thằng Tuấn về nhà giao cho bố mẹ Thằng bé ở nhà bà ngoại cả mấy ngày liền cho nên nhớ nhà Vợ thấy Hoa nó liền nhảy cẫng lên Ôm lấy rồi kể chuyện luyến thắng Hồng thấy Hoa mệt mỏi Thì liền nói Sao gì Hoa không chịu nghỉ ngơi Mà kêu bà để cô tốn về sớm làm gì Em không sao Em tính đưa thằng bé về rồi đưa lên ở Viện thăm ông nội Chẳng gì thì cũng hơn chục ngày rồi Ông cháu không gặp nhau Vậy thì cho bà đi cùng đi Bà cũng muốn qua thăm bác thông gia Để vài ngày nữa bà lên thăm bố em cũng được Hiện tại đầu năm mà bà Ôi cháu ơi người nhà cả mà, kiêng kỵ gì cái thăm hỏi ốm đau mà lo. Vậy bà ở đây đi cùng vợ chồng chú gì luôn. Bốn người tới thăm ông Bưởi, ông Bưởi vui hẳn lên bởi thằng cháu đích tôn tới thăm. Hai ông cháu quấn quýt trò chuyện với nhau cả buổi, sắc mặt của ông Bưởi càng lúc càng hồng hào lên thấy rõ. Bà Bưởi vào phòng thấy mọi người đông đủ cũng mừng ra mặt, bà lại thở dài. Tiếc quá. Giá kể như ông bưởi không nằm viện Thì cả nhà ta hôm nay làm nồi lẩu cá ao thì vui biết mấy Lại chẳng mấy khi có cô Hồng ghé chơi Hồng là chị gái cổ hoa Đét theo chồng và lập nghiệp trong nam Bà bưởi tuy không ưa gì bà thông gia, Nhưng với Hồng và hoa cũng không hẳn là bài xích hay ghét bỏ Hướng hộ con dâu bà lại hiền lành ngoan ngoãn Chỉ chờ những khi xuất hiện bà tí Là bà bưởi lại ra dáng mẹ chồng nạt con dâu Bà tí biết vậy cũng bỏ qua Bởi con gái của bà gà vào nhà bà bưởi Thì phải giữ trọn đạo dâu con Bà còn khuyên con gái ngoan ngoãn Nhìn mẹ chồng cho gia đình êm ấm Hồng thích bà bưởi buồn giàu thì bèn gợi ý Vậy hay là đợi vài bữa nữa bác trai được ra viện Chúng ta tổ chức một bữa tiệc chào mừng bác về nhà được không Dù gì tết năm nay cả nhà cũng vất vả trong viện Nên là chúng ta tết muộn hơn cũng không sao Ở miễn sao sức khỏe bác trai tốt Và mau lành thì những cái thứ khác coi như là chuyện nhỏ Mọi người nhất ký với ý kiến của bác Hồng Bởi lẽ ông bưởi có thể tỉnh lại và khỏe mạnh Chính là niềm vui lớn nhất của cả gia đình Quả nhiên vết chân mổ của ông Bưởi bình phục khá tốt Sức khỏe cũng ổn định Nhanh hơn so với người bình thường Chẳng mấy chốc mà ông bưởi được xuất viện trở về nhà Bà Bưởi theo hẹn mời cả gia đình hai bên thông gia tết nhà làm bữa cơm mừng ông Bưởi khỏe mạnh. Ngọc từ hôm bị xảy thai thì cũng buồn bã cho nên mọi người muốn giúp cô đả thông tư tưởng. Ông bà Kiên lại có tư tưởng rất thoáng cho nên động viên khuyên con gái khiến nhiều. Ông bà Kiên lại có tư tưởng rất thoáng cho nên cũng động viên khuyên con gái nhiều khiến cho cô cũng bớt đau buồn. Bữa cơm có đủ năm gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ. Đột nhiên ông bưởi thấy đau đầu. Ông cầm đôi đũa trên tay mà run dậy không thể gấp nổi thức ăn. Bà bưởi thấy vậy thì nhanh tay gấp miếng cá lớn bỏ vào trong bát cho trầm. Ông lạnh hay sao mà tay run thế? Nồi lẩu đang xuôi sùng sục ông ăn miếng đi cho nó nóng. Đôi đũa trên tay của ông bưởi đột nhiên rơi xuống mâm. Khuôn mặt ông méo mó, nửa khuôn mặt trái giật giật điên hồi. Vinh chồng của mi ngồi bên cạnh bố vợ Vội buông bát đỡ lấy ông bưởi Bố sao vậy Có phải trúng gió rồi không Bà bưởi đứng dậy lật đật Chạy đi lấy chai dầu sức cho chồng Tuy nhiên bà ra đến nơi Thì ông bưởi đất tỉnh táo Và đang cười khà khà Bà liền giận Ông làm sao thế Dọa tôi hít cả hồn <cười> Tôi dọa bà làm gì Tự nhiên cái lúc ấy chân tay của tôi nó tê quá Đến đũa còn chẳng cầm nổi Nửa người nhìn là bị điện giật vậy đó. May mà nó bị vài giây thôi. Giờ tôi lại thấy bình thường. Oanh con cái lớn của ông bởi rẻ giật. Liệu có phải bố bị cảm gió không? Giờ này con nghe người ta nói là nhiều người lớn tuổi lạnh quá ấy, mà cũng bị ở tay biến nhẹ. Hay là chúng con đưa bố tới viện kiểm tra cho an tâm? Ông bởi nghe vậy thì liền gạt phất đi. lắm chuyện. Chẳng phải bây giờ là bố hoàn toàn khỏe mạnh như sao. Nào mọi người. Cậu nhau uống chén rượu mừng cho tôi thoát ra tay từ thần để về đây với mọi người Ông bởi vui vẻ cho nên các con cũng thuận tình cho ông vui Tuy nhiên trong lòng ai cũng không khỏi lo lắng và tự bàn bạc xếp đưa ông quay lại viện tái khám Tiền thể kiểm tra nguyên nhân bị mất kiểm soát vài giây ngắn ngồi vừa rồi Cơm nước xong xuôi thì mọi người ai về nhà nấy Ông bưởi ngồi một mình trên chiếc ghế ngay bên cạnh phòng khách nhìn ra khoảng sân Mấy tiếng chó sủa phát ra ngay bên Khiến cho ông bưởi giật mình Ông quay ngoắt người lại đằng sau Thì bất ngờ bởi căn buồng nhỏ của ông Ở đâu xuất hiện một con chó lạ Ông dứng người đứng dậy lắp bắp Đây Đây chẳng phải con mực nhà mình à Nó, nó, nó chết rồi cơ mà. Con chó bỗng dừng Nhờ bộ răng nham nhở đầy hung dữ Gầm người nhìn về phía ông Ông hoảng ngôn với lấy cây lặng Ở gần đó Nhưng chưa kịp làm gì thì con chó nhảy bổ tới. Ông bị nó làm cho giật mình la lên thất thanh, rồi ngã ngửa ra đằng sau, đầu đụng trúng cả cạnh tủ Bà bưởi nghe tiếng của chồng kêu thất thanh thì vội vàng chạy vào nhà. Chứng kiến cảnh ông bưởi nằm dưới tất mắt trợn ngược, môi mấp máy nói gì không rõ. Bà liền vội vàng lên tiếng. Ôi ông ơi, ông sao thế này? Một mình bà đỡ không nổi ông bưởi bật lật đật chạy ra ngoài cửa. Hô hoán đầm mỹ gọi các con sang giúp đỡ Cậu Toàn và cậu Tuân nghe tiếng của mẹ gọi Thì lập tức chạy sang Hai người dìu ông bưởi ngồi ngay ngắn trên ghế Cậu Tuân hô lớn Mau lên Gọi xe đưa bố đi viện đi Toàn chạy ra ngoài Thì ông bưởi gặn lại Không sao Bố không sao cả Bà bưởi dần tím cả mặt Còn không sao cái gì chứ Ông bị ngã bổ ngửa ra đất đầu còn giữ máu kia kìa Tôi đã nói không sao là không sao lúc nãy tôi bị ngã nên là hoảng thôi, chẳng phải giờ tôi tỉnh táo rồi sao? nhưng có chuyện gì vậy bố? ông bưởi liền trao mày trong buồng có con chó, bố nhìn đúng là con mực của nhà mình. bà bưởi nghe vậy thì ngạc nhiên, ông bị sao thế? con mực nó chết rồi chính tông chôn nó cơ mà, thật bị bà, nó ở trong buồng đó, tôi nhìn không nhầm đâu, nó muốn tấn công tôi nên là tôi mới giật mình ngã đấy. được rồi cho ông nhất. bây giờ tốt nhất là để ông theo các con đi bệnh viện kiểm tra lại cho tôi yên tâm ông bưởi không muốn đi nhưng bị tuân ép cho bằng được tích bệnh viện bác sĩ kiểm tra toàn diện và kết luận ông bưởi hoàn toàn khỏe mạnh mọi người mới thở phào nhẹ nhõm lúc mà ông bưởi về nhà cứ cảm giảm con cái mãi vì việc bắt ông vào trong viện khám xét cho tốn tiền và mất thời gian Trên taxi đỗ xuống cổng nhà cho ông bưởi xuống Cậu Tuân giật mình khi thấy con chó đen ở đâu chạy vụt vào trong sân nhà ông Ông Bưởi nhìn con chó nhau mày Con chó này giống nghệt Con mực nhà mình Tuân liền đáp Chó đen thì con nào chẳng giống nhau hả bố Còn thấy nó cũng như là những con chó khác thôi mà Cậu Tuân toan đuổi Con chó lạ khỏi nhà Nhưng bà Bưởi đã gặn lại và liền bảo Các cụ nói Chó tới nhà thì sang kệ nó đi Nếu mà nó thích thì nó sẽ đi Đừng có đánh đuổi nó mà tội nghiệp. Ông bởi lúc này phỉ cười. cười. Mẹ còn nói phải đấy. Kệ nó. Nhà mình hạn là cuối năm ngoái tới giờ có chó vào nhà thì mang theo may mắn. Đây có lẽ điều tốt. Có khi lát nữa nó sẽ có chủ của nó tìm về thôi. Chúng ta cho nó ở nhà ông tốt mà. Dường như nhìn con chó đen nhỏ xíu kia, ông quên ngay việc mình nhìn thấy con mực trong nhà ban nãy. tuy nhiên vừa bước vào trong nhà con chó đen kia đã quấn lấy chân của ông bưởi như thể đã quen từ rất lâu bà bưởi nhìn con chó quấn lấy chân của chồng thì ngạc nhiên hay là tôi đuổi nó đi chứ chân ông thì khập khiến thế kia con chó nó quấn thế kia thì ngộ như ông ngã thì sao thân cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nhưng có nguyện do khác bởi lẽ thầy long hồi còn sống có từng dặn gia đình của cậu tuyệt đối không cho con vật lạ vào nhà Cậu về nhà kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Hoa liền thở dài rồi nói. Thầy lòng không may mất sớm. Chúng ta bây giờ chẳng còn biết trông cậy vào ai. ra như thầy còn sống thì tốt biết mấy. Cô liền sực nhớ đến thầy Vạn cho nên liền nói. Để mai em về ngoài, nhà mẹ tìm thông tin của thầy Vạn rồi nhờ. Thầy Vạn sẽ cũng rất tài giỏi và có tâm đức. Tuần bấy giờ mới sực nhớ đến Minh Soạn. Cao Liên lập tức điện thoại cho Minh Soạn, mong được chỉ giáo. Nhưng điện thoại của Minh Soạn lại không liên đạt được. Cao Liên thở dài. Hay là mình tìm cách đuổi con chó ấy đi cho an tâm. Nó ở trong nhà là anh lo lắng lắm. Lời của Thầy Long dặn trước này đâu có gì sai. hoa bày kế cho chồng nhờ một người trong làng tới nhận con chó để mang đi. Chỉ cần nếu chủ con chó tới nhận thì bố chồng cô sẽ để cho nó đi. tuần cũng thể ý kiến hợp lý cho nên làm theo kế hoạch. đáng tiếc khi mà người đàn ông tính nhận mang con chó đi thì nó chạy vội vào trong nhà trôi ngầm vào gầm giường kiên quyết không chịu ra. Người đàn ông sau cùng lấy cây đâm mảnh về con chó mong nhanh chóng bắt được nó khỏi nhà ông bưởi. Nhưng con chó lao nhanh ra ngoài chạy thoát ra vườn. Mắt con chó nhìn vô cùng hung tợn. Nó là một đôi mắt xanh ngắt tựa như là mắt mèo chứ không phải mắt chó bình thường. người đàn ông hơi chột dạ đứng nhìn con chó chạy ra ngoài bà bưởi liền chẹp miệng sao anh là chủ của nó mà nó lại hung tợn và không chịu nghe lời như thế người đàn ông lúc này liền đáp dạ tả con chó này tôi mới mua về nuôi nó chưa quen chủ nên là tuột xích chạy lung tung tôi đã tốn cả ngày liền tìm kiếm nó đi bác ạ bà bưởi ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng ấy thì lắc đầu có khi mọi người tập trung bắt xích nó lại người đàn ông bấy giờ bất chợt lên cơn co rút toàn thân của ông ta co cóp lại hai mắt mở to miệng méo sang một bên cả nhà ông bưởi bị một phen sợ hãi cậu tuân lo lắng dùng dầu xoa bóp toàn thân thể cho người đàn ông một lúc sau ông bớt co giật nhưng tiếng nói liên hồi tôi về nhà đây con chó này không phải là của tôi tôi không muốn bắt nó tôi về nhà đây Ông bởi muốn hỏi chuyện nhưng người đàn ông kia lập tức chạy khỏi nhà Ông ta chạy nhanh như thể ma đuổi Khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên Cậu tuân thì thất vọng thở dài liền liên lạc hỏi thông nguyên do Người đàn ông lúc này liền đáp Tôi không muốn mang con chó ấy đi đâu Cậu tìm người khác giúp đi Con chó ấy có đôi mắt mèo Tôi rất sợ những con mèo Cậu thông cảm cho tôi tuân coi lại nhà ông bưởi đã thấy con chó kia nằm ngoe ngoày cái đuôi mừng rỡ chào cậu cậu nhìn đi nhìn lại đôi mắt con chó mà không thấy có điểm gì giống với mắt mèo nhưng lời của người đàn ông kia nói cậu liền hỏi vậy bây giờ con chó này tính sao hả bố không thể nào để nó nhà mình được đâu bố có nhớ là cái chuyện trước đây bố nuôi con mực chứ cả nhà mình thương nó đến vậy đó mà nó còn cắn thằng tụn con sợ là chó hoang này ở nhà mình nữa rồi nó lỡ may cắn ai nó thì khổ Chó bây giờ căn là hay bị bệnh dại lắm Con chó dường như hiểu lời nói của Tuân Nó liền chui toạt vào trong gầm ghế của ông bưởi mà nằm khoanh tròn người lại Bà bưởi thấy vậy thì bèn bật cười Ô hay, cái con này nó khôn phết đấy nhở Nó nghe cái thằng Tuân nói cái là ngoan ngoãn nằm cuộn tròn một chỗ kìa Để con mang tới cho chủ của nó Nó ở nhà mình định không tiện đâu Cờ Tuân toàn tới bắt con chó Nó liền dưng đôi mắt nhìn cậu Tuân mà dây nước mắt, Tuân liền trột dạ. Chuyện quái quỷ gì thế này, sao con chó nó lại khóc? Ông bởi cũng vừa ngay nhìn thích con chó khóc, ông liền thở dài. Thôi, nó có duyên mới chạy đến nhà mình thế này. Nó không có muốn đi thì mình đừng có đuổi, cứ kệ nó. Nếu mà chủ đến bắt thì mình để nó đi, chừng người ta bỏ thì mình nuôi cũng được. Nhà mình cũng cần nuôi con chó để giữ nhà. ông bưởi quyết định như vậy cho nên mọi người phản đối thế nào ông cũng không nghe Con chó còn thì mừng mỡ ra mặt nó cứ chui luồn dưới gầm ghế ông bưởi ngồi rồi thi thoảng lại đứng lại cọ mình vào chân ông ra vẻ biết ơn ông bưởi vậy mà lại thích thú mỉm cười với nó thân về nhà tìm cách liên lạc với minh soạn nhưng không được hết cách cậu đành để con chó lại nhà ông bưởi Nhưng vẫn nhắc vợ tìm thông tin của thầy Vạn để nhờ vả. So với những gì xảy ra trên mảnh đất này, cậu càng lúc càng sợ hãi. Hơn nữa việc mảnh đất này là đất âm hồn như lời thầy Long và vong ma trên đất nhận định thì cậu không thể không lo. Tới đó trời đột ngột chuyển cơn, có rông và mưa nhỏ. Thời tiết cũng theo vậy mà lạnh hơn rất nhiều Ông bởi bởi trời lạnh cho nên chân gãy bắt đầu Thế ngứa ngáy lâm dâm Ông khó chịu lấy tay vỗ vỗ Đến cái chân bị gãy nhằn nhó Thời tiết càng lâu càng khắc nghiệt cái chân của tôi cũng theo vậy mà ngứa ngứa khó chịu quá đó bà Bà bởi liền xoa xoa nhẹ nhàng vết thương bật đáp Thì tại giờ nó mới ăn ra non Cho nên là nó ngứa ngáy khó chịu Ông cố chịu đừng ít ngày nữa Rồi xương liền lại thì hết ngứa thôi. già rồi, xương giòn và yêu. Chứ ngày xưa tôi ngã đèo ngã nuôi mãi có sao đâu. ông thì cũng là cây số. Bà bưởi nói rồi thở dài thường thượt, Ông bưởi liền chép miệng Công nhận là ông Long ông ấy giỏi thật đấy bà. Tôi nghe các con nói chuyện mà tôi nể phục ông ấy quá. Trước đây tôi chẳng tin mấy cái thầy bà này kia. Ai rẻ đời tôi sắp xuống lỗ mới được mở mang tầm mắt. bà bưởi lúc này đáp tôi vẫn chưa tin lắm đâu mặc dù là mọi chuyện nhà mình có vẻ khớp với lời thừa thầy ấy giờ bà còn chưa có chịu tin là sao tôi thấy thể nói chuẩn 100% trăm phần trăm nó còn gì mà bà thử tính cái cái cái chuyện làm lại bếp với, với cống như nào đi bà bưởi liền ngạc nhiên thì đang yên đang lành xong lại đòi làm bếp với làm cống trước chúng ta cũng đã dự tính rồi lại bướng bếp phải xây lại cái cống nó còn gì nếu mà tôi mà mà mà không có tai nạn á thì chúng ta đã làm sớm hơn rồi đấy chứ bà bưởi hơi lăn tăn chuyện xây sửa lại bởi tốn kém thêm một khoản chi phí hai ông bà già rồi cổng hai bếp cũng mới làm bây giờ nói sửa lại thì cũng mất cả đống tiền bà nghĩ vậy cho nên thở dài à, để, để tôi tính chứ bây giờ làm thì tiền nong cũng cả khoản ấy chứ có đơn giản đâu tôi biết ngay mà các con nói là sẽ phủ bố mẹ Không thì tiền tiết kiệm dưỡng nhà vợ chồng mình rút ra mà làm trước đi Sợi lời trời cho bo bo chỉ buộc đi bà Bà bưởi không vui khi nghe chồng nhắc tới chuyện này Nhưng cũng không phản đối gay gắt như lần trước Bà nghe vậy thì bàn Hay là tiền thể phá ra làm lại Thì chúng ta tiện bàn với các con chia luôn cái danh đất Rồi thì à, mỗi nhà mỗi cổng đi ông Dù gì thì chúng ta cũng đã cho các con đất Nhà tụi nó cũng xây cả rồi Bây giờ bắt chúng nó đi chung cổng thì cũng bất tiện lắm Ông bưởi nghe cũng hợp lý cho nên vui vẻ đồng ý ngay À được Bây giờ bà đi ngủ đi Mà chúng ta sẽ bàn bạc với các con Hai ông bà nằm xuống một lúc Thì bà bưởi đã ngủ ngay Ông bưởi phần về chân tay bứt sức Phần vì lo tính toán việc xây cổng Cho nên trần trọc mãi không thể chụp mắt Đêm xuống ngoài trời vẫn mưa tường giọt nước theo cái mái nhà đổ xuống mái cửa sổ bên giường ngủ róc rách ông bưởi chép miệng thôi thì đằng nào cũng xây xây thêm hai cái cầm rồi làm tường bao cho quân viên cái nhà cũng tốt bỗng nhiên bên cửa sổ có tiếng cười khúc khích ông bưởi liền trau mày gì vậy sao lại có tiếng cười ở đâu vọng tới ông bưởi lắng tay nghe chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ và tiếng nước róc rách theo mái nhà chảy xuống Ông thở dài rồi nhắm mắt muốn ngủ một giấc cho thật khỏe. Tiếng động phát ra từ góc tường là một lần nữa lọt vào tai của ông. Ông bưởi nằm im để nghe ngóng. Không lẽ là nhờ mình có chuột. Tiếng sột soạn càng lúc càng lớn. Ông bởi nhộm người dậy nhìn về phía góc nhà. Ông cố gắng cắn mắt để nhìn nhưng chẳng thích con gì. Ông nằm xuống miên man nghĩ ngợi. Thì một giọng nói vang lên. Không xây cổng mới được đâu. Nếu cố làm thì có người chết Ông bởi giật mình bởi tính nói trong nhà là của một cô gái Ông cố gắng định thần lại mọi chuyện Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa Không xây cổng mới được đâu Nếu cố làm thì có người chết À ai đang nói thế Ta là người cai quản mảnh đất này Gia đình ông nhất định không được phép xây cổng mới nếu ông làm ba chiếc cổng trên mảnh đất này thì không những không thoát được nạn mà tai ương liên tiếp giáng xuống các con của ông sẽ từng người chết bất đắc kỳ tử bản thân ông cũng có lòng mà toàn mạng thế tại sao một dòng cười thế té lại vang lên không ngớt tiếp theo đó là giọng nói của một người đàn ông là ta sẽ bắt tất cả những kẻ dám trái ý ta ông ăn ở trên đất này Phải nhất nhất nghe lệnh của ta Người con gái lạ kia ông chưa thích mặt Thì lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác Có điều cả hai người bọn nọ đều không để cho ông bưởi thích mặt Tiếng chó sủa lên đầm Mỹ Ông bưởi bình tĩnh trở lại Ông bật đèn cho căn nhà sáng hơn rồi im lặng lắng nghe Ở bên ngoài trời vẫn đang mưa giả dích Tiếng con chó gầm gừ sủa xô từ cửa ra phía bếp rồi lại dồn dập ra đến cầm ông bưởi cố gắng nhìn qua khe cửa sổ ra ngoài sân nhưng hoàn toàn không thích ai con chó đèn vẫn đứng trên hiên nhà sủa bộ lông lên tựa như là con mèo miệng của nó vẫn sủa không ngớt ông làm cái gì thế ngoài đường có người đi hay sao mà mà mà con chó nó sủa ngõ như vậy bà bưởi nhòm dậy hoài trầm thì ông bưởi đưa tay ra làm dấu im lặng Shh, bà lắng nghe xem Có thấy ai nói chuyện không Ông thấy ai Có phải ông gặp được cái ông lão ngày trước Hay vì nói chuyện với tôi hay không Làm gì có ông lão nào Tôi nghe thấy giọng của một cô gái Sau đó thì lại có cả giọng của người đàn ông Thì cơ mà là, là, là hai người họ Không muốn chúng ta xây lại cẩm Bà thấy chuyện này có lạ không Có chuyện đó hả Nhưng mà họ có nói nguyên nhân tại sao không Có Họ nói là chúng ta ăn ở trên đất này Thì phải theo ý họ nếu mà trái ý thì phải chết. Bà bưởi nghe thấy chồng nói câu đó thì vui cười. Thôi được rồi, đất này là tổ tiên nhà ông ở bao đời. Không lẽ là các ông bà tổ tiên vì đạt con cháu? Hai ông bà kích tranh luận một hồi và không chịu dừng lại. Tiếng cười chính bị ai đó khé mở ra. Hai ông bà hoàng hồn khi trước cửa xuất hiện một bóng người trắng toát. Bà bưởi lúc này liền sừng sốt. con Hoa Sao giờ nửa đêm không ngủ chạy nên làm gì Hoa không đáp lời của bà bưởi mà quay lưng bước ra ngoài sân Con chó con gầm gừ lên Rồi cào vào chân tường liên tục Bà bưởi lúc này liền cáu Con với trả cái Tự dưng chạy sang nhà bố mẹ chồng làm gì không biết nữa. Mà sao tôi tôi hỏi nó Nó không có trả lời Bà xem có phải con Hoa không Sao con bé nó, nó, nó không có nói năng gì mà Mà mở cửa nhà rồi lại đi như thế Bà bưởi sự nhớ chuyện nghe mọi người kể về mộng du bèn hỏi: "Ở có khi nào con Hoa nó bị mộng du không ông? Cái con bé này bình thường ít nói nhưng mà chẳng khi nào nó nó, nó lại dám không có trả lời tôi như thế." Bà bưởi đứng bật dậy bước ra cửa toan gọi Hoa lại. Tuy nhiên bước chân của bà đột ngột dừng lại. Khoan đã, trời đang mưa cơ mà, sao con Hoa nó lại không có bị ướt? Hai ông bà quay lại nhìn nhau. Bà Bưởi bị sốc tới ác khẩu Khi thấy hoa đang đứng ngay cạnh giường Phía sau lưng của ông Bưởi Hai con mắt của bà mở to để kinh ngạc Ông Bưởi cũng bị thái độ của bà Bưởi Làm cho giật mình khiếp quá thì Sao tự nhiên mà lại trợn mắt đến thế cô, cô là ai Cô vào nhà khi nào Chẳng phải cô đã ra ngoài rồi sao Ông Bưởi quay lưng lại phía sau Thì giật mình Bởi cô gái mặc bộ đồ trắng toát mái tóc của cô che gần hết khuôn mặt nên ông nhìn không rõ tuy nhiên cô gái có dáng người khá giống với hoa con dâu của ông bà cô gái không trả lời câu hỏi của bà bưởi đưa bàn tay gầy guộc về phía của ông bưởi muốn kéo lấy ông bà bưởi lúc ấy nhìn thấy cây gậy ngay góc nhà té nhào tới, nhà tới toan cầm cây gậy đánh về cô gái đáng tiếc cây gậy còn chưa chạm được tới thì bà đã ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự Ông bởi muốn lao tới đỡ vợ Nhưng đôi chân của ông như bị trôn dưới đất Ông muốn đi tới chỗ vợ cũng chẳng thể nào đi nổi Ông toan gọi thật lớn cho các con sang giúp Nhưng cổ họng của ông đau đớn Ông càng cố sức nói thì cái cổ càng bị thít chặt lại Cô gái kia đã không đi mà xuất hiện ngay trước mặt của ông Mấy sợi tóc bay là tả khiến cơ thể của ông như muốn mềm nhũn cả ra Lần đầu tiên ông biết sợ Cũng không rõ là ai sợ cái gì Nhưng cảm giác này quả thực Ông chưa từng trải qua giọng cười từ phía cô gái vang lên Nó khiến cho toàn thân của ông bởi cứng đưa lại Cô, cô, cô chính là cô gái lúc nãy Phải là tôi Tôi đến đây để cảnh báo các người Nếu ai dám động tới mảnh đất này Thì sẽ gặp hậu quả khôn lường Tôi sẽ cho các người ngày đêm sống trong sợ hãi giờ một ngày các người sẽ chết dần chết mòn cô thật ác độc ác độc làm sao bằng con người chứ con chó chạy sâu vào nhà sủa loạn lên cô gái kia quay lại đưa bàn tay dài ngoãng tóm lấy cổ của con chó mà vẫn cái cổ con chó như thể được kéo dài ra một dòng máu tươi kinh như vậy phun ra lem đuốc cả bộ quần áo trắng toát mà cô ta đang mặc cô ta bỗng thả tay khi đầu lắc lư liên hồi rồi đổ sụp xuống một đống bầy nhảy xuống điện nhà ngoài hiên xuất hiện thêm một con chó nữa ông bưởi nhìn chằm chằm về con chó rồi hoảng hốt khi nó đứng bằng hai chân như con người lông của nó ướt sũng cái miệng của nó nhe răng ra gầm gừ ông bưởi liền lắp bắp mực C -c có phải mực về không con mực nghe hàm răng nhọn hoắt kèm với một đôi mắt đỏ rực tựa máu kia nhìn về phía của ông bưởi. Đợt ngọt nó liền nhào về phía của ông và tấn công. Ông bưởi chột giả cho nên ngay lập tức bỏ chạy. Chẳng hiểu sao lúc ấy chân của ông không có cảm giác gì đau. Ông cứ chạy một mạch từ nhà ra sân, ra vườn rồi chạy quanh nhà. Ông bưởi muốn kêu cứu nhưng cổ họng của ông lại không thể nào phát ra âm thanh. Ông chỉ còn cách chạy. Ông phải chạy tránh nhanh vút của con chó gầm giữ ấy. Bên nhà cầu Toàn bật đèn sáng trưng, cầu liền bảo vợ. Hình như là nhà có trộm. Mình cẩn thận đó, đừng mở cửa kèo tay bay vạ gió. Bây giờ trộm vào nhà mình cũng có cái gì đâu mà lấy. Toàn nhìn qua cửa sổ rồi giật mình, khi thấy bóng của ông bưởi đang chạy quanh sân. Toàn nhào người ra rồi hô lớn. Bó ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao bố lại chạy quanh vườn? ông bưởi không đáp mà chỉ biết chạy toàn chạy theo ôm lấy ông bưởi lại toàn thân của ông bưởi lạnh ngắt đôi mắt trắng dã đầy sợ hãi đôi môi thâm đen chỉ mấp máy chẳng thành lời toàn kéo bố vào hiên bố làm sao vậy trên bố đang bị thương bố chạy không thấy đau sao à ông bưởi nấc lên mấy cái rồi nằm vật dưới đất cả toàn sợ quá bèn hô hoán mọi người dậy cả tuân bật đèn bên nhà Thì bà bưởi cũng chạy ra hốt hoảng Ôi ông ơi Ông bị sao thế Sao nửa đêm ông lại chạy ra ngoài làm gì Cả toàn bế ông bưởi vào trong nhà Cậu liền dục mẹ Mẹ mau lấy cho bố bộ quần áo mới Thay vào kẻo cảm lạnh Mọi người tập trung thay cho ông bưởi Bộ quần áo mới Toàn thân của ông bưởi lạnh ngất Bà bưởi bóp dầu liên hồi Vừa bóp bà vừa khóc gọi ông bưởi tỉnh lại Cả tuần mấy giờ nhấn mạnh Và nhân chung thì ông bưởi mít tỉnh lại Ông liền mở mắt đưa tay xoa lấy cái cổ đang đau bút khẽ hỏi sao vậy sao mọi người lại ở cả đây bà bưởi liền tròn mắt. ông bị cái gì vậy sao nửa đêm ông chạy ở ngoài làm gì hại cả nhà vì ông mà mất ngủ ông bưởi liền sửng sốt tôi à bà bảo tôi chạy ra ngoài thì nhưng mà trời đang mưa lại ban đêm tôi chạy ra ngoài làm gì mà chân tôi còn chưa lành thì, thì tôi chạy làm sao Vợ chồng của Hoa không thấy ông Bưởi chạy vòng vòng ngoài sân Chứ vợ chồng Ngọc thì chứng kiến tận mắt cho nên khẳng định chắc nhiên định đóng cột Ông Bưởi càng lúc càng mơ hồ Bởi có lẽ ông không tin mình đã bị gãy chân Lại có thể chạy vòng vòng ở ngoài vườn Hơn nữa hiện tại đang là ban đêm Ngoài trời vẫn còn đang mưa Vợ chồng của Tuân cũng bất ngờ vì chuyện đã xảy ra Mọi người kiểm tra lại chân của ông Bưởi Nhưng ông một mực nói rằng mình không sao Ông chỉ kêu người bị lạnh Tay chân như đi mượn Và cái cổ họng đầu bút khác lạ Mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau Ông bời giúp các con về nhà ngủ vì trời đã gần sáng Toàn dùng ánh mắt sang hiệu cho Tuân ra ngoài Cậu kể lại toàn bộ sự việc chính mắt cậu nhìn thấy Thậm chí là Ngọc cũng đến tiếng khẳng định sự việc là có thật Hoa bấy giờ bất ngờ hỏi liệu rằng có phải bố bị cái gì đó nhập vào hay là bố bị mộng du mộng du cũng là hiện tượng không hiếm gặp hơn nữa nếu một người bị mộng du khi đang ngủ thì mọi hành động của họ sẽ không thể ghi nhớ và khi tỉnh lại họ sẽ quên sạch ngọc liền thở dài em lại không nghĩ là bố bị mộng du bởi lẽ nếu đơn giản là mộng du thì tại sao đôi chân của bố lại linh hoạt đến như vậy Dường như là bố không hề đau đớn hay là khó khăn Khi chạy vòng vòng như vậy Các anh chị xem đi Hiện tại nếu không có lạng Thì bố không thể di chuyển được kìa Ông bười một lần nữa hắng giọng ra ngoài Mấy đứa không có chịu về ngủ Đi còn bàn tán cái gì vợ chồng anh Tuân ấy không về chăm thằng Tún Nhớ nó giật mình dậy Nó không có ai nó lại khóc Tuân nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng Cậu liền dục em trai về ngủ Mọi chuyện hôm sau dưới tính Sáng hôm sau bà bưởi tỉnh dậy Thế ông bưởi đã rời khỏi giường tự khi nào Bà nghe tiếng ông ho lụ khụ ở dưới bếp Mới giận mà nói Đấy Ông xem người đã chẳng ra người Còn chạy loạn không có giống ai Nếu mà đêm qua tôi và các con không có bóp dầu thay đổi mới Thì chắc giờ ông lại thăm bệnh viện nữa rồi Cũng may là cái thằng Toàn nó phát hiện ra kịp thời đông vào nhà đấy Ông bưởi cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua một câu nói thoáng qua trong đầu của ông không được xây cổng mới ông liền vội vàng hỏi vợ có phải đêm qua bà phản đối không xây cổng mới đúng không bà bưởi liền đáp nào có tôi còn bàn nhà chồng xây cổng mới và tiện thể ngăn đất chia cho tụi trẻ nữa cơ mà lại nhỉ sao tôi cứ văng vẳng như là có ai đó cấm chúng ta làm lại cổng vậy ông sực nhớ đến con chó đen hôm qua cho nên hỏi vợ Con chó đâu rồi bà? Tôi nào biết chứ nó chắc nó chạy đâu rồi Ông bưởi đi xung quanh nhà tìm con chó mà lạ thay Nó mất tích không thấy dấu vết Hai ông bà bưởi tìm quanh nhà một hồi chẳng thấy con chó đen đâu Cho nên đoán chắc nó đã bỏ về nhà chủ Bà bưởi nói con chó tự tìm về nhà cũng tốt Bà khỏi phải nuôi nó Bởi chuyện con mở cây ra khi xưa bà nào đã quên Thôi hôm đó cả nhà bàn bạc lại chuyện làm lại cẩm và xoay lại hướng bếp. Tất cả con cái của bà Bưởi đều nhất trí với bố mẹ. Duy chỉ có chuyện xây ba cái cẩm tách luôn bay nhà ra thì cậu tuân lẫn cậu toàn đều phản đối. Hai cậu cho rằng gia đình kích trung sân cộng như vậy cũng tốt. Nếu có việc xảy ra bất ngờ như đêm vừa rồi thì con cái cũng kịp thời sang giúp đỡ bố mẹ. Ông Bưởi nghe các con phân tích một hồi thì xuôi theo ông nói. Được Vậy thì chúng ta được cổng vào vị trí cũ Như đời thầy Long từng nói Việc bếp núc cũng làm y chang như lời Của ông ấy hướng dẫn khi xưa Thế các con xem ngày nào làm được Thì làm sớm đi một chút cho an tâm Cậu Tuân mừng rỡ nói Rồi sẽ nhờ Hoa đi xem ngày tốt Để khởi công sửa chữa cửa nhà Bà Bưởi giao quyền Chọn lựa ngày cho Hoa Vì qua chuyện của ông Bưởi Bà cũng phần nào tin vào tâm linh Chuyện được bàn bạc xong xuôi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ông bưởi lại bất ngờ tái mặt ú ớ không nói ra câu cậu tuân hoảng hốt đỡ lấy bố nhưng mà lạ thay cả người của ông lạch toát hai mắt của ông bưởi tết trộn lên hai dòng nước trào ra miệng của ông bưởi máu sạch hẳn sang một bên tình hình khá khẩn cấp cậu toàn nhét vào miệng của ông bưởi một viên thuốc cậu mới nhờ bạn bè mua tận bên nga Cậu nghe mọi người giới thiệu nó có công dụng tuyệt vời với người bị tai biến hay có biểu hiện của bệnh tai biến. Tuân lập tức gọi xe đưa ông Bưởi đi cấp cứu. Đến viện ông Bưởi đã bất tỉnh không còn nhận thức. Bác sĩ đẩy ông Bưởi vào trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên rất nhanh sau đó phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ vui vẻ thông báo ông Bưởi hoàn toàn tỉnh táo. Kết quả chụp mờ cũng cho thấy ông Bưởi không hề bị tai biến Cả nhà nhận kết quả mà mừng dữ vô cùng Cái họ lo lắng nhất chính là việc ông bởi bị tai biến Bởi ngay từ hôm cả nhà ăn liên hoan Ông bởi từng bị mất kiểm soát một lúc Lần này ông Bưởi đã bị méo miệng và bất tỉnh Nhưng thật bất ngờ khi ông may mắn thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm cờ toàn thì vui mừng khoe Quan trọng là do viên thuốc chống tai biến này mới mua có công hiệu cho mọi người nghĩ xem bố bị méo cả miệng mắt thì trợn ngược lên không phải tay biến thì có ai tin bà bưởi thì chắc mầm thuốc toàn cho ông bưởi uống có công hiệu thần kỳ cho nên dặn con đặt mua thêm để sắn ở nhà đề phòng những lúc cấp bách cần dùng đến gia đình của bà bưởi giao viện nhà nhà cũng quá nửa đêm lúc bà bưởi mở cửa vào nhà thì bất ngờ thích con chó nằm ở giữa cửa theo chút nữa thì bà không cẩn thận mà dẫm lên ông bưởi lúc này ngạc nhiên, sao con chó nó lại ở trong nhà chứ? sáng nay tôi với bà tìm hết mọi xó xỉnh rồi có thấy nó đâu? bà bưởi dĩ nhiên là không biết trả lời làm sao. con chó quấn lên hai chân của ông bà dìm mừng quấn. bà bưởi liền lắc đầu thở dài. có khi đêm qua nó thức cho nên sáng ra đã trôi vào gầm ghế hay là góc nhà nó ngủ quên chúng ta tìm nó không thấy. ông bưởi liền nhắc. bà cho nó ra hiên nằm đi nếu mà trời lạnh thì vứt cho nó cái áo cũ con chó dường như hiểu được lời nói của ông bưởi cho nên nhanh chóng đi ra hiên nằm gọn xuống bà bưởi thấy nó tội nghiệp cho nên tìm cho nó một chiếc áo cũ và thêm một cái chăn rách để làm ổ con chó quấy đuôi mừng rơn khi được ông bà chủ tặng cho cái ổ ấm áp hai ông bà đi ngủ ngay vì đêm đã quá khuya ngoài hiên con chó vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong cái trần cũ thỉnh thoảng lại ngóc cái đầu lên nhìn ra ngoài đường để nghe ngóng trời đột ngột đổ cơn mưa ông bà bưởi bị cơn gió lạnh làm cho tỉnh giấc ông nhìn ra cánh cửa sổ bị mở từ bao giờ mà không khỏi ngao ngán cửa vì đảng chán quá thế cứ hơi thay đổi thời tiết để lại hỏng mọt mối nó sông thế này thì ngủ làm sao Thứ mà ông bởi thấy lúc này chính là âm thanh kéo kẹt của lũ mòn phá gỗ Ông muốn ngủ yên giấc nhưng từng tiếng kéo kẹt cứ lọt vào tai Khiến cho ông càng lúc càng tức giận Nước mưa ở trên mái rột ngay xuống phía cuối chân giường Ông bởi thở dài kéo lấy chiếc chậu dưới gầm giường hứng vào chỗ vừa mới rột Tiếng giọt nước rơi vào chậu tanh tách Làm cho nước bắn lên tung tóe trên đền nhà Ông bởi chép miệng với lấy miếng rẻ lót chân Ném vào chiếc chậu nước ngành nước bắn ra ngoài Tiếng con chó sủa liên hồi Khiến cho ông bưởi giật bắn mình Ông bực bội quát Chó yên nào Con chó dường như nghe được giọng nói của ông bưởi Nó lại càng lúc càng sủa liên dữ tợn. Ông bưởi trong cái nạn đi tới bên cánh cửa Vũ nhẹ nhẹ lên xong Mày có im ngay không chó ngủ Tuy nhiên vài giây sau đó Ông bưởi về á khẩu Bởi ngoài sân kia lại xuất hiện thêm một con chó đèn khác Con chó ấy chính xác là con mực mà ông bà Đết đem chôn khi xưa Ông liền hoang mang tự hỏi Sao lại thấy con mực ở đây? Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ hay sao?